Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Võ Học ta Tù luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì khổng Lâm Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng quan sát xem cuộc sống của Lâm phàm khi ở nơi ở mới nó sẽ như thế nào. Và thực lực của cậu ta sẽ tăng lên nhanh như thế nào nhé. Bây giờ sẽ là tập số 65 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui. Đừng quên online like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lâm Phàm nhìn tình hình trên võ đài Không thể không nói Người được gia nhập thành tông Không có mấy ai yếu kém Với thực lực của đám quốc sư mà tới đây e rằng đừng bét Sau một hồi Sư đệ để lướt người. Lâm Phàm Hít thở một hơi sâu Không ngờ chuyện đầu tiên xảy ra Trong khoảng thời gian đến thánh địa Lại là đánh nhau Đây quả thật là chuyện hắn không nghĩ tới Thôi mộng nói Sư đệ Đối thủ của người là đường mình Ta đã hỏi thăm tình hình Hắn gia nhập thành tông được nửa năm theo con đường thiên nguyên, am hiểu dung kiếm, hình như có theo quỷ kiếm đạo lộ, rất xảo quyệt, người nhớ cẩn thận đấy. Ừ, ta biết. Lâm Phạm đáp. Thổi mộng sớm đã nghe ngắm tưởng tận tình hình của đệ tử tham chiến, có cầu biết địch biết ta, chậm trận chậm thắng. Cái đó không xa. Đường mình hít một thời sâu, nghe thấy là người mới đến thánh địa được một tháng, Hàn Tả nhẹ nhõm rất nhiều. Hàn Tả không có chậm kẻ này, với thực lực của hắn ta có lẽ đánh bại đối phương là chuyện không khó. Đường mình Chào sư huynh Đường mình không quen biết Nhưng từ khi thấy và cách ăn mặc của đối phương Thì biết đây là sư huynh thánh địa Tả vận nhỏ giọng nói Người cứ thẳng tay đánh hắn cho ta Tốt nhất dùng kiếm đánh nát mặt hắn Nếu người làm được Phần thưởng khó có thể tưởng tượng Đường mình sáng sức hai mắt Không ngờ lâm phạm đã đắc tội với một sư huynh Khiến sư huynh đưa ra thứ tốt Mượn tay hắn ta đối phó với lâm Phàm Xem ra lần này kiếm lời to rồi Sự hình này vẫn luôn theo đuổi dương nhứ, rõ ràng đã thành công. Ai ngờ nhìn thấy Lâm phàm hắn ta nói xấu đối phương vài câu sư muội đã bỏ hắn ta. Lửa giận này hắn ta vẫn luôn đè nén trong lòng không có nơi giải tòa. Hiện giờ nắm được cơ hội, sao có thể buông? Không phải đẹp mã, có mị lực sao? Đúng là đồ phụ nữ nồng cạn. Lâm phàm và đường minh đi lên võ đài, muôn người chú ý, tất cả đều kinh sợ giá trị nhàn sắc mà mị lực của Lâm phàm có tiếng gieo hòa vọng lên lâm sư đệ cố lên lâm sư đệ cố lên trong đám đông có một nhóm nữ sư tỷ gieo hò tiếng gieo như sấm đỉnh tài nhức óc trái lại đường minh có chút gượng gạo trong lòng cực kỳ rất ngưỡng mộ hắn ta cũng muốn được chào đón như lâm phàm nhưng hắn ta biết chuyện này chỉ là mơ tưởng mỗi người đều có số mệnh riêng hắn ta sao có thể được đãi ngộ như lâm phàm Đường mình đã nghĩ kỹ Phải cho Lâm phàm biết mặt Để hắn bị biểu xấu trên võ đài Đột nhiên Trong đầu đường mình vọng lên một âm thanh Ta biết người là ai Nếu người tò gan dám tổn thương đến Lâm Sự Đệ Người cứ chuẩn bị quan tài đi Đường mình nghe thấy ngựa ngách nhìn xung quanh Đây là chuyện âm thẳng vào đầu của hắn ta Người làm được điều này chắc chắn là cao thù Nhưng hắn không biết là ai nói Ngày sau đó Coi chừng đấy Nhớ biết điều một chút làm tổn thương đến lâm sở đệ ta sẽ đánh gãy chân người lại là một giọng nói khác truyền đến lúc này làm phẩm nghi hoặc nhìn đường mình không hiểu rốt cuộc tên này bị sao vừa nãy còn rất tốt sổ chớp mát đã giống như sắp lạp bất hồn không hiểu nhưng hắn không để ý nhiều ngày thôi mộng nói tên này gia nhập thánh điện nửa năm có lẽ tù vị rất khá tuyệt đối không thể khinh thường mặc dù một tháng này hắn ngày đêm rèn luyện tỷ tạng tiến triển rất lớn, sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhưng giấc cuộc hắn vẫn chỉ là người mới, cảnh giác chút cũng không thừa. Có điều Lâm Phạm không biết đường mình gặp phải rất nhiều đe dọa, hắn ta không biết người đe dọa là ai. Nhưng những giọng nói này như chiếc vòng kìm cô siết chặt vào đầu, lại giống như từng bùa chú đòi mạng. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão nhìn võ đài, khi ánh mắt rơi xuống người Lâm phàm, tất cả đều ngạc nhiên. Không ngờ lại nhìn thấy đệ tử dáng dấp như vậy, chưa từng gặp. Từng thấy một vài thiền kiêu của thế lực lớn đều là con cưng của trời đất, nhưng khi so sánh với đệ tử này, chênh lệch quả thực rất lớn. Trên người kẻ này có loại mị lực đặc biệt. Nếu bọn họ không phải trưởng lão, sợ rằng đã thốt ra một câu người này xuất hiện làm tổn hại nghiêm trọng đến vẻ đẹp của ta ở đây. Đáng chết! Bọn họ đang nhận xét trong lòng, bên tai lại vang lên tiếng của sư tỷ Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, làng diễm đập tuyệt, thế vô kỳ nhị. các trưởng lão trợn mắt như sử tỷ, không ngờ sử tỷ lại đưa ra đánh giá cao như vậy. thậm chí bọn họ còn phát hiện cả đám liếc mắt nhìn nhau, từng người một cúi đầu. bọn họ lại thấy một loại ánh sáng trong mắt sử tỷ. nghĩ sử tỷ lệ bóng đã nghìn năm, nhưng xin đừng bị vẻ ngoài của đệ tử này hấp dẫn. ngộ nhỡ thủ hắn xuống dưới váy, như thế quan hệ bối phận sẽ loạn mất. sử tỷ, đệ tử này thiên phú thế nào? đáng tiếc. Có gì đáng tiếc? Thiền phú bình thường Thiền phú bình thường có gì đáng tiếc? Nghệ sư tỷ nói vậy, trở lão tiếp chuyện im bặt không nói thêm câu nào Tiếp tục xem võ đài, ẩm táp phát hiện nữ đệ tử thánh địa có gì đó không đúng, giống như bị tên tiêu tư này mê hoặc, đây không phải là chuyện tốt Trận đấu bắt đầu Lâm Phạm đã khởi động xong mà thấy đường mình vẫn đứng im không nhúc nhích, đến rút kiếm cũng ngấp ngừng do dự, khiến Lâm phàm có tưởng hắn ta đang triển khai một loại tuyệt hợp nào đó. Đường mình quăng những lời cảnh cáo ra sau đầu. Lèng kèng, thần kiếm lóe sáng, đường mình giơ ngón tay làm kiếm quyết, trường kiếm xoay vòng giữa khâm trung vút một tiếng trường kiếm lao đến, hóa thành ánh sáng rực rỡ chém tới Lâm phàm trường kiếm lại tách thành rất nhiều kiếm khí kiếm khí phân tán sau đó ngừng tụ thành một điểm liên tục rơi xuống không ngừng Lâm phàm đạp chân xuống đất trọng nháy mắt biến mất tại chỗ kình đạo chuyển hóa thành khí huyết sôi trào Ngừng tụ trên đầu nắm đấm mạnh mẽ ấp đến đường mình thủ kiếm trường kiếm chắn ngàn trước mặt ầm um, ầm um, một luồng sức mạnh khủng bố bùng nổ đường mình bay ngược ra ngoài trường kiếm chân nguyên được trần nguyên bảo phủ kêu rằng rác một tiếng bị đánh gãy vụn lâm phàm cao mày xả tới trước mặt này lại yếu thế đường mình rời ra ngoài võ đài khóe miệng rỉ máu tức giận thầm mắng cái đệch quyền này thật tàn nhẫn đường mình chậm chạp đứng dậy chấp tay với lâm phàm sau đó xoay người rời đi đồng thời nhìn tả vợ cách đó khẩm xa chỉ thấy môi tả vợm hơi mất máy giống như đang nói vô dụng Đường mình rất oan ức Chỉ muốn chút giận vào sư huynh này Người thì biết cái mẹ gì Người có biết ta đứng trên võ đài Một lúc mà bị mười mấy sư tỷ cảnh cáo Không dọa chém chân thì chặt tay Còn có người đã chuẩn bị quan tài cho ta Ta có ngu mới điên cùng người Và lại vừa nãy Hắn ta có ngay đón một quyền của Lâm phàm để thăm dò Nếu thầy yếu Hắn ta sẽ phản công Nhưng không ngờ đối phương lại mạnh như vậy Cho dù hắn ta dốc hết sức đánh lại Kết quả vẫn giống nhau Lâm sư đệ thật mạnh Sư tỷ phía dưới hò reo, xung quanh ẩm mỹ. Lâm Phạm thở ra trong lòng. Tình huống này chẳng khác gì cảnh kết trước, người nào đó bị một đám phèn thiếu não vây quanh. Hắn ghét nhất hành động hành động này. Nhưng nói thật, cậu có chút thoải mái. Lâm Phạm bước xuống võ đài, một đám sư tỷ vây quanh ân cần hỏi Han Càng đáng sợ hơn đó là có sư tỷ hỏi hắn, nắm tay đánh vào trường kiếm có đau hay không, có cần xoa hay không. Sự quan tâm ngu ngốc như vậy Hắn có thể nói gì Chỉ đánh mỉm cười cho qua Đường mình Người vào thánh điện đã đứng nửa năm Sao ngày một chiều cũng không cản được Một đồng môn thân thiết với đường mình rất bất ngờ Đường mình trừng mắt lết nhìn Đợi lát nữa người lên thử thì biết Dường lực nói <cười> Thử thì thử Chỉ cần tiểu tử này đối chiến với ta Ta đảm bảo sẽ đánh hắn thanh đầu heo Đường mình lên nhìn Dương lực Không nói thêm câu nào thủng rỗng kêu to, Dương lực vô cùng ngạo mạn, hắn ta ghét nhất những tên tuấn tú hơn mình, đã vậy còn được rất nhiều nữ đệ tử chào đón. Nghĩ đến hắn ta nhập thánh địa cũng muốn tìm bạn, thế nhưng trước này luôn bị từ chối. Đây là điều khiến hắn ta cay đắng, đồng thời cũng hiểu ra đám nữ đệ tử này không có mắt mới bỏ qua một người có tiềm lực chất lượng như hắn ta. Trên khán đài, mấy trận lão đang trò chuyện với nhau, phân tích tình hình của hai người vừa nãy. nền tảng kiếm đạo của đường mình rất tốt. Không ngờ lại bại nhanh như vậy Giống như bên trong có vấn đề Nhưng mọi người chỉ lắc đầu Không nói thêm gì Có điều lâm phàm vung ra một quyền Có sức mạnh cực lớn Rõ ràng đi theo huyết khí đạo lộ Hơn nữa giai đoạn tẩy tủy cảnh Căn cơ đến vô cùng vững chắc Sức mạnh bạo phát không thể coi thường Nên quan sát tiếp mới được Lâm Phạm phát hiện đệ tử gia nhập thánh địa chưa được một năm không mạnh đến mức khiến hắn thấy áp lực. Bọn họ đều dựa vào tù vì lúc tẩy tùy cành để đánh nhau. Mà dù đã đột phá cảnh giới vốn có, nhưng vẫn chưa nắm chắc huyết khí hoặc trần nguyên đến trình độ khủng bố. Rất lâu sau, lại đến lượt hắn. Đường mình, xem ta đây. Dương lực rất hưng phấn, hắn ta không ngờ thực sự sắp đối chiến với Lâm Phàm Những lúc không lên thi đấu, ánh mắt giàn dạo của hắn luôn rơi trên người Lâm Phàm nhìn thấy lâm phàm được một đám nữ sư tỷ vây quanh hắn vô cùng ảo ước đố kỵ bên ngoài chỉ dễ nhìn và có chút mỹ lực thôi mà trừ thứ đó ra người còn có gì lâm phàm chậm rãi đi lên võ đài sắc mặt vô cùng thản nhiên khép mình không có tính thức tế muốn giành được tài nguyên tốt thì phải tự mình tỏa sáng cũng giống như ở chính đạo tông, khép mình chỉ là khổ ép bản thân tu luyện một khi tỏa sáng sẽ được coi trọng Mặt lợi nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Không có cách nào, khép mình không được. Lâm Phàm lát nữa đừng trách ta ra tay ác độc với người. Khuôn mặt này của người khiến ta khó chịu. Dường lực giơ tay chỉ vào Lâm Phàm sau đó nắm chặt thành nắm đấm. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao. Hắn hiểu sự cay cú của đối phương. Người yêu tú ngoài được ngưỡng mộ còn bị những người khác ghen ghét nữa. dừng lực cơ thể vô cùng cường tráng vì muốn gây ấn tượng cho mọi người hắn ta thổ bạo dễ xé rách quần áo lộ ra cửa bắp cuồn cuộn khi hắn ta vận chuyển huyết khí gần xanh nổi lên hung dữ đáng sợ đột nhiên mặt Dương lực tái ngắt biểu cảm dần có chút không đúng đồng từ hơi co lại trong đầu ong ong và lấy những âm thanh mà người khác không nghe thấy đe dọa có rất nhiều giọng nói đe dọa hắn ta ngơ ngác quay đầu nhìn đường mình đường minh nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của dương lực thì mỉm cười gật đầu ý nói cứ cảm nhận chuyện ta vừa cảm nhận đi xem người làm thế nào trận đấu bắt đầu vừa dứt lời lâm phàm di chuyển trong nháy mắt từ khi đột phá cảnh giới sức chiến đấu tổng thể quán đã thay đổi rất nhiều tốc độ cực nhanh chậm chớp mắt đã tới trước mặt dương lực lâm phàm đánh một trưởng vào bụng đối phương huyết khí bạo phát Ẩm một tiếng dương lực bị đánh bay Hắn không dám ra tay quá hiểm, dù sao đây cũng chỉ là trận đấu Còn nếu đối mắt với kẻ địch, khi chạm vào bụng đối phương Hắn sẽ hóa thành trào, xé nát bụng của đối phương Khiến đối phương chảy máu ào ào Hắn rất nghi ngờ suốt cuộc đối phương đã xảy ra chuyện gì Lúc giao đấu lại chỉ thẫn thờ, không hề để mắt vào hắn Lầm sư đệ thật lợi hại, lầm sư đệ giỏi quá Các sử tỷ lại hoan hô Nam đệ tử ở đây sắc mặt đều khó coi Đáng chết, lại để cho tên kia thắng Rốt cuộc các nào bị sao vậy? Tù luyện đến hôm nay, đầu óc bị đần độn, Ai nấy đều tưởng rất cao ngạo lạnh nhạt Sao giờ lại thành thế này? Đường mình kéo dương lực dậy Thế nào? Không ổn Dương lực rũ đầu, xòa bụng Đau quá, cơ thể giống như sắp nứt toàn Tuy rằng bị dọa chất lặng Nhưng hắn ta cảm thấy thức lực của bản thân không bằng lâm phàm Dù thế nào, cuối cùng thua vẫn là thua Bị bao nhiêu sư tì đe dọa? Khó nói Ta cảm giác còn 50, 60 người 50, 60 người? Ừ. người biết không? Tỷ tỷ ruột của ta cũng ở thánh địa Giọng nàng ta rất quen thuộc Nàng nói với ta có gan ra tay Nàng sẽ bỏ độc vào trong thức ăn hại chết ta Dương lực cảm thấy mình đang nằm mơ Đường mình nhích miệng định nói gì Nhưng thấy hoàn cảnh của dương lực Hắn ta lại nuốt xuống Người còn ác hơn cả ta Có lẽ lúc ở trên đài nó mấy lời quá ác độc khiến các sư tỷ nổi giận Bởi vậy mới có bằng này sư tỷ để dọa người Thế thì đánh đấm cái gì nữa Trừ phi gặp phải kẻ khó chơi Không để ý đến mấy lời dọa dẫm của các sư tỷ Trên đài Nữ trưởng lão duy nhất đang hít mắt nhìn chằm chằm vào lâm phàm Khói miệng cười tùm tìm Sau đó lạnh nhạt nói Tên đệ tử này ta muốn Các trưởng lão khiếp sợ Sư tỷ cuộc thi còn chưa kết thúc, không được công bằng lắm đâu. Công bằng? Tả chọn đệ tử bằng mắt. Chuyện này... Các trưởng lão đã sống lâu nghìn năm, lòng sáng như đèn sao lại không nhìn ra suy nghĩ của sư tỷ? Sư tỷ đệ tử này quả thực rất có mị lực, nhưng nhận đồ đệ không phải trò đùa, vẫn nên tuyển chọn kỹ lưỡng. Sao mà nhiều lời thế? Cứ quyết như vậy đi. Đệ tử này ta chọn... các trận đấu phía sau hắn không cần phải tiếp tục nữa sử tỷ chậm rãi nói thái độ quả quyết không thể lay chuyển mấy trường lão đưa mắt nhìn nhau vậy có được không quả thực có chút không công bằng bọn họ cảm thán nhớ tới nghìn năm trước bọn họ ở thánh địa cặm cụi tù luyện ai chẳng phải leo lên từng nấc đến nỗi bọn họ còn mong ước một bước leo lên trời có điều khó càng thêm khó hiện giờ sử tỷ lại bọn họ cũng chẳng biết nói gì nữa Không đúng, thực sự rất không đúng. Hơn nữa bọn họ rất muốn hỏi, sư tỷ người đi theo đạo lộ diệt tình diệt dục, muốn tìm đệ tử như vậy làm gì? Nghĩ không ra. Kỳ quái. Lâm phạm được bọn người tung hồ, hắn ngừng đầu như xung quanh, cớ cảm giác có ai đó đang lẩn trốn trong bóng tối, âm thầm quan sát dung mạng tuyệt thế của mình. Với miệng lực hiện tại của hắn thì đi đến đâu cũng đều trở thành tâm điểm chú ý. Việc này có lợi nhưng cũng có hại. Lúc này, tỷ thí được tạm dừng. Sau khi người giữ chất tự nghe thấy thông báo được chuyển đến, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu hiện của hắn ta thay đổi nhanh chóng. Từ bình tĩnh đến ngạc nhiên, rồi lại biến thành không dám tin. Ánh mắt nhìn về phía lâm phàm, thấy được dùng mạo của lâm phàm thì có vẻ như hiểu ra gì đó. Người giữ trật tự hò nhẹ vài cái, khán đại im lặng lắng nghe. Các đệ tử nhìn hắn ta đầy thắc mắc. tỷ thí đang hay, tự nhiên lại dừng lại là sao? Xem người mới đánh đầm lẫn nhau thật thú vị Những người có các tuyển thủ là người mới Đều là những đệ tử đã gia nhập thánh địa mấy chục năm Mấy trăm năm Lần tỷ thí này tạm thời kết thúc Đường trưởng lão đã chọn được đệ tử rồi Mọi người nghe vậy Lộ về mặt hết sức kinh ngạc Tỷ thí còn chưa kết thúc mà đã có trưởng lão như chúng đệ tử rồi sao Trước đấy rõ ràng chưa từng xảy ra việc như vậy Còn về đường trưởng lão là ai thì chỉ có thể là vị nữ trưởng lão suy nhất của thánh địa, đồng thời cũng là người đứng ngay sau thánh chủ. Tù vi cao siêu, tính cách kỳ dị, ít có đệ tử nào dám trêu chọc bà ta. Tầm tư của đàn bà rất phức tạp, mà càng dài thì càng khó phán đoán xem họ đang nghĩ cái gì. Tất cả mọi người đều rất thắc mắc, không biết vị đệ tử nào lại may mắn như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chưa biết có may mắn hay không. Tính cách của đường trưởng lão như vậy, e rằng tu luyện dưới sự giám sát của bà ta sẽ rất khắc nghiệt. Người giữ trật tự chậm rãi nói Lâm Phàm Lâm Phàm ngây người Lẽ nào người được đường trưởng lão chọn lại là ta Đệ tử xin nghe Hắn cùng kính đáp lại Sau này Người chính là đệ tử của đường trưởng lão rồi Mọi người lao nháo Ai cũng ngơ người ra Không ngờ tiểu tử này lại được đường trưởng lão nhìn chúng Một vài năm đệ tử của thánh địa Có ấn tượng xấu với Lâm Phàm Tuy không có thù hoàn gì, nhưng hắn liên tục nhận được nhiều phúc lợi, khiến bọn họ có chút ghen ghét. Cứ đẹp trai thì muốn làm gì cũng được à? Đến ngay cả trưởng lão cũng không tha sao? Các sử tỷ hoàn hồ kịch liệt, bọn họ luôn tin Lâm Sư Đệ là người xuất sắc nhất. Nhưng có một vài nữ đệ tử lại có vẻ lo lắng. Dù sao thì đường trưởng lão cũng là nữ, hơn nữa còn là một bà già. Trong đầu bọn họ hiện ra rất nhiều cảnh tự khác nhau. đêm hôm mưa to gió lớn, trong lúc sư đệ đang ngủ, trưởng lão đứng bên cạnh giường sư đệ giả ma giả quỷ. Nhân lúc sư đệ đang hoảng loạn, giả tay với sư đệ, Nghĩa đến dáng vẻ của sư đệ khi bị trưởng lão làm nhục, mặt bọn họ đỏ bừng lên vì tức giận. Tuy nhiên những việc này đều do họ tự tưởng tượng ra rồi suy nghĩ linh tinh. Nếu như lầm phàm biết được việc xảy ra trong tưởng tượng của mấy vị sư tỷ này, chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên thích thú gứt đầu li lịa, làm gì cũng không xong. chỉ có tưởng tượng là giỏi. Dù tức giận như cho dù cho bọn họ 100 lá gan đi nữa, thì những sư tử này cũng không dám đứng lên phản đối một vị trưởng lão, chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng. Lúc này, một vị thánh tử ngồi trên bục cao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. ở thiên hoàng thánh địa có rất nhiều thánh tử, bọn họ đều có chung một mục đích, muốn trở thành người nổi bật nhất trong tất cả các thánh tử thánh nữ, từ đó nhận được sự bồi dưỡng của thánh địa và trở thành thánh chủ. vì mục đích ấy mà bọn họ tranh đấu kịch liệt, truy đuổi, chém giết lẫn nhau, không ai nhường ai. tuy rằng thế gian này dài đằng đẵng nhưng đó chính là mục đích cuối cùng của bọn họ. đường chờ lão, có phải chuyện này không được công bằng cho lắm không? thánh tử trần uyên đứng dậy kính cẩn nói, hắn ta khôi ngô tuần tú, phòng độ xuất chúng, hành tẩu khắp nơi, cũng là loại người khiến người khác phì ngưỡng mộ. Nhưng giữa người với người sợ nhất là bị so sánh, mà nếu đem so sánh với Lâm Phàm thì hắn ta cũng không có gì đặc sắc, khó mà lọt được vào mắt xanh của các nữ đệ tử. Nghe vậy, vài vị trưởng lão cao mày, vô cùng kinh ngạc như Trần Uyên. Không ngờ người này lại đứng ra phản đối quyết định của đường trưởng lão. Bọn họ biết, khỉ trước Trần Uyên muốn trở thành môn đồ của đường trưởng lão, nhưng lại bị từ chối, cho dù là thánh chủ ra mặt cũng vô dụng. Ngẫm lại thì cũng không thể trách việc Trần Uyên cảm thấy ấm ức. Chỉ là hắn ta giận quá mất khôn rồi. Nếu như người nói câu này với một vị trưởng lão khác, thì có thể họ sẽ nể người là thánh tử, giữ lại cho người chút mặt mũi. Nhưng với tình khí của đường sư Tỷ, e rằng người xong đôi rồi. Những thánh tử, thánh nữ khác ở đó đều nhìn Trần Uyên một cách khó hiểu. Đã không có ai muốn nhắc tới chuyện này, vậy mà người lại dám. Lúc này, Đường trưởng lão lạnh lùng quay người rời đi Không để ý đến Trần Uyên Sau đó đột nhiên một giọng nói vang lên Lâm phàm Sau khi xong việc Đến U Tử phòng Bà ta rời khỏi đó mà không hề để ý đến Trần Uyên Để hắn ta đứng lặng ở đó Ngại ngùng Mãi sau khi đường trưởng lão đi rồi Hắn ta mới phủi tay áo cúp đuôi sợi đi Những trưởng lão trưởng khán đại bàn tán Thật là Đúng là tên ngốc Ừ Quả thực là một tên ngốc sử đệ trần uyên khá thân thuộc với người ta thấy người nên đưa hắn ta đi xin lỗi sử tỷ giải quyết việc đắc tội với bề trên này đi lâm phàm trầm tư suy nghĩ ta được quý nhân nhìn chúng rồi sao nhưng hắn cũng hơi lo lắng bởi người, người nhìn chúng hắn lại là một nữ trưởng lão hắn đưa tài liệu vuốt mặt khó tránh khỏi có chút lo lắng sợ rằng vị nữ trần lão này chỉ nhìn chúng thân thể của hắn nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ không phải như thế Dù sao thì đó cũng là một vị trưởng lão Nên có lẽ sẽ không hời hợt như vậy đâu Chúc mừng sư đệ Thôi mộng hưng phân nói Cứ như nàng ta là người được trưởng lão lựa chọn vậy Ở trong thánh điện lâu như vậy Nàng ta sao biết rất rõ Việc được trưởng lão lựa chọn cũng chính là Một bước lên mây Trở thành một người xuất chúng Mà sư đệ chưa vào thánh điện được bao lâu Nhưng lại được trưởng lão nhìn chúng Nếu không thực sự chứng kiến Có lẽ chẳng có mấy ai tin chuyện này Lâm Phàm mỉm cười. Lương Uyển chèn vào nói. Sự đệ đâu có kém hơn mấy thánh tư kia, mà chỉ là trước đây chưa có cơ hội thể hiện thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sau này Lâm sư đệ chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại. tiểu nhạc nhạc cũng đến gần. Lương Uyển nhìn thấy tiêu nhạc nhạc, cười nhạt mấy cái. Nhìn thấy kẻ thù là nóng hết cả mắt. tiểu nhạc nhạc vĩnh viễn không quên kết quả của cuộc tỉ thí trên thiên Hoàng đài. Đó là một sự sỉ nhục đối với nàng ta. Tiêu nhạc nhạc biết về thực lực của bản thân thì không thể làm đối thủ của Lương Uyển. Vì vậy, gần đây nàng ta luôn chăm chỉ tu luyện, hơn nữa còn chuẩn bị ra ngoài rèn luyện, xem có thể kiếm được thứ gì tốt hay không. Sau khi Lâm Phạm đến Thánh Địa, quan hệ giữa các nữ đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa trở nên rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng lại xảy ra xung đột, mà đa số đều quay quanh Lâm Phạm, mà mối quan hệ giữa nữ đệ tử và nam đệ tử thì cảm bất bình thường. bọn họ giống như là đã chia thành hai phe đối đầu thậm chí trong khoảng thời gian này rất nhiều đôi tình nhân đã chia tay nguyên nhân thì phải đến tám phần là có liên quan đến lâm phàm vì vậy ấn tượng về lâm phàm của các nam đệ tử ở tiền hoàn thánh địa không được tốt có người thậm chí đã xem hắn là kẻ thù ngàn kiếp lâm phàm biết điều này có lẽ chỉ cần hắn bị ngất ở bên ngoài nếu gặp được nam đệ tử của thánh địa thì chưa chắc sẽ được cứu mà rất có khả năng sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mặt mình bị sưng như ống đốt. Các vị sư tỷ, ta sĩ phải về trước thủ trình đốn một chút trước khi đi gặp trưởng lão. Xin cáo tử. Lâm Phạm ôn quyền nói, hắn đã được trưởng lão nhìn chúng nên ở lại đây cũng chỉ phí thời gian. Sau khi Lâm Phạm rơi đi, nữ đệ tử ở đó liên tiếp bước theo Lâm Phạm rất lâu, Để nỗi cuộc tỷ thí bất cứ lúc nào cũng vô cùng ồn ào bỗng trở nên im lặng. Mẹ kiếp. tên này chính là kẻ thù suốt đời này của chúng ta ta cảm thấy sau khi hắn đến chúng ta đã mất hết cơ hội kiếm người yêu rồi thật là biết sao giờ chúng ta cũng chẳng thể làm gì quỷ mới biết ông trời nghĩ thế nào mà lại tạo ra một người như hắn các người có để ý cho dù là các thánh từ khi đứng trước mặt đối phương cũng ảm đạm thất thần không nhỏ tiếng thôi bị nghe thấy là xong đấy nói thật thôi mà mị lực của lâm sư đệ thật kinh khủng một đàn ông đích thực như ta có có chút xung động Ánh mắt nhìn về phía nam đệ tử này như đang nói Người có vấn đề rồi Trong phòng Lâm Phạm đang nghĩ xem đi gặp đường Trần lão Thì nên nói gì Hắn hơi căng thẳng Đến cả khi ở chính đạo tông hắn cũng không lo lắng như thế Đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó Hắn có thể bình tĩnh đối mắt Với ba vị trưởng lão ở chính đạo tông Là do lúc bị phát hiện Hắn tự tin thực lực của bản thân Có thể ngồi ngang hàng với bọn họ Nhưng hiện tại Nguyên nhân hắn cảm thấy căng thẳng nghĩ đến việc gặp đường trần lão là do thực lực của hắn so với đối phương quá kém lâm phàm chuẩn bị thùng gỗ đun nước tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo khiến bản thân thơm thò để đi gặp đường trần lão dù không biết đường trần lão có ra tay với hắn hay không nhưng cứ cho là ra tay thì cũng có làm sao với thực lực hiện tại của hắn liệu có thể trốn được sao nếu không có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không phản kháng phản kháng chứ khiến đối phương thêm hưng phấn mà thôi hắn biểu hiện thật vô cảm mới khiến đối phương mất thứng không lâu sau nước nắm được đun xong lâm phạm đã chuẩn bị xong xuôi mấy sư tỷ bên ngoài biết hắn chuẩn bị đi tắm láo nhào muốn lén nhìn trộm, nhưng lại bị ánh mắt thét ra lửa của thôi mộng dọa cho sợ nà ta thậm chí còn gọi cả đội tuần tra đến để canh chừng hành vi này đúng là không chấp nhận được dùng nguồn lực của thánh địa chỉ để phục vụ cho một người nhưng lâm phàm đã trở thành đệ tử của đường trần lão cho dù có người không phục cũng chẳng thể làm gì Cho dù không phục, cũng phải cất ở trong lòng Các vị sư tỷ đều có chút mất kiên nhẫn Bọn họ thực sự muốn được nhìn thấy cơ thể của sư đệ Chỉ được liếc một cái thôi cũng đủ rồi Thổi mộng chưa bao giờ cảm thấy trọng trách của mình nặng nề đến vậy Tuy rằng rất mệt, nhưng để bảo vệ sư đệ thì cũng đáng Trong phòng Lâm phá bước ra từ thùng nước Nớt trên cơ thể hắn bốc thành hơi Lâm phá mặc quần áo lên Hắn biết bên ngoài có động tĩnh nhưng không hề quan tâm. Sau khi mọi thứ chỉnh tề, hắn mở cửa bước ra, nhìn thấy rất nhiều sư tỷ đứng bên ngoài. Hắn mỉm cười nói: "Các vị sư tỷ, ta phải đi gặp trưởng lão rồi." Tất cả ánh mắt đều hướng về Lâm Phàm, say đắm, mến mộ, bái lạy. Có vị sư tỷ còn rít lên: "Có người muốn tiễn Lâm Phàm đi, nhưng lại nghĩ đến tính cách của Đường trưởng lão, bọn họ lại không dám." Đột nhiên có người hét lên: sự đệ vẫn chưa đổ nước tắm đi Vừa dứt lời Trong đầu bọn họ đều nghĩ Nhân lúc nước còn nóng Dùng nước sự đệ vừa tắm để tắm lại Rồi tưởng tượng bản thân đang ngâm mình cùng sư đệ Đừng có hỏng Các người là đệ thần là đệ tử thánh địa Tại sao lại biến thái như vậy Mau giờ khỏi đây đi Nước tắm của sự đệ để đội tuần tra đủ Thôi mộng trách mắng Uy thế quân nạn ta khiến đám sư muội sợ hãi đừng im tuy có người không phục Nhưng cũng không dám phản kháng Thôi mộng Người chỉ muốn một mình hưởng thụ thôi có đúng không? Tiêu Nhạc Nhạc trốn trong đám người cúi đầu hết to. nạn ta nào dám thò đầu ra, chỉ mong lời nói này thúc đẩy các tỉ muội nói ra suy nghĩ trong lòng. Dựa vào đầu mà nạn ta được làm như vậy, nhất là nạn ta đang muốn chiếm lắm của mình. Nhưng cho dù nạn ta nói đến vậy rồi, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng. Ánh mắt của Thôi Mộng nhìn chằm chằm vào đám nữ đệ tử. Sắc bén như một lưỡi rào Đầm thẳng vào sâu trong lọc tất cả mọi người Khiến bọn họ cầm nín U tử phòng Lâm Phàm leo từng bậc thêm lơ lửng chơi không trung, Bước lên từng bậc hướng về phía bầu trời vô tận Hắn dừng lại nhìn về phía xa Thấy một bầy hạc tiền bay thành hàng xả xuống bên trong một ngọn núi Bị mây che phủ Có lẽ đó là nơi ở của các trần lão khác Tiền khí dây đặc Cảm giác nhiệt đàn trong tiền cảnh. nhìn lại u từ phòng này lại cảm thấy quái dị ẩm trầm yên lặng khắp nơi đều có một khí tức cổ quái ngoại cảnh ảnh hưởng đến tâm trạng con người đời trường lão sống ở nơi như này lại không ảnh hưởng đến tính cách được sao ngay vào lúc ấy bên tay hắn vò lên một giọng nói đừng có nhiều linh tinh xảy ra việc gì thì tự đi mà chịu trách nhiệm không nhìn thấy người nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói đời trưởng lão biết mình đến rồi Không ngờ rõ ràng đã ở trong thánh địa mà đơn trưởng lão lại bố trí nhiều sát trường nguy hiểm cho nơi này như vậy. Thành cổ kiếm kia nhìn có vẻ bình thường, nhưng sợ là chỉ cần có người xông vào đây, nó sẽ lập tức xuất chiều tạo thành sát trận. Không dám nghĩ, quả là nguy hiểm tiềm tàng khắp nơi. Hắn không dám nhìn nữa mà tiếp tục tiến lên, dù có nhìn thấy vật hiếm lạ cổ quái cũng không hề dừng lại. không lâu sau hắn leo lên được đỉnh núi ở đây không có những kiến trúc tráng lệ như trong tưởng tượng của hắn mà thay vào đó chỉ có một cái sân nhỏ bình thường mà thôi bố trí cũng rất đơn sơ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ sau khi leo đến đây thân thể và tinh thần hắn như được thành tay đệ tử lâm phàm bài kiến đường trở lão lâm phàm ôm quyền hướng về phía sân cung kinh nói vẻ mặt nghiêm túc không dám vô lễ một lát sau vẫn không có lời đáp Trong lòng hắn cực kỳ thắc mắc, cũng không biết đường Trần lão đang làm cái quái gì mà không trả lời. Chẳng lẽ hắn không vượt qua bài kiểm tra nào đó sao? Hắn rất muốn ngừng đầu dậy quan sát, nhìn lần đầu gặp mặt. Nếu như khiến cho đối phương có ấn tượng, đầu không tốt, thì những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất khổ sở, mà hơn nữa hắn còn là đệ tử của đối phương. Thôi, cứ tiếp tục chờ đợi vậy. Nếu là kiểm tra, vậy thì cứ tiếp tục thôi. Hắn giữ nguyên tư thế từ đầu đến cuối, lưng hơi khòm xuống, cúi đầu ôm quyền chờ đợi. Từng phút từng giây trôi qua. Kỳ lạ. Đợi quá lâu rồi. Lâm Phàm từ từ ngơn đầu lên, muốn nhìn động tĩnh xung quanh. Và lúc ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, thì thấy một bóng người đã ở ngay trước mặt. Hắn giật mình lùi lại một bước. Trở lão giống như ma quỷ, sợ hắn hết cả hồn. Trừng, trừng. Trưởng lão đấy từ lúc nào vậy? Lâm phàm cố bình tĩnh lại. Lúc ở trên võ đài, hắn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của trưởng lão. Đến bây giờ mới được nhìn kỹ. Trưởng lão không già như trong tưởng tượng của hắn, mà ngược lại còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Nếu không biết thì hắn nghĩ người đứng trước mặt hắn nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy tuổi thôi. Hắn không dám soi máu quá nhiều, chỉ dám nhìn lướt qua, tổng thể hoàn mỹ. nhưng có điều vẻ mặt của trần lão quá vô cảm không có một tí cảm xúc nào thậm chí một chút cử động của cơ mặt cũng không có luôn khuôn mặt ấy cứ như mặt nạ vậy lúc ngươi gọi là ta đã xuất hiện rồi vậy lâm phàm không biết phải nói gì sao cứ cảm thấy vị trần lão này rất kỳ quái giống như có bệnh gì vậy cảm giác tổng quát rất khó nói mà rõ nhất chỉ thấy rất kỳ quái ta đang đợi người nhìn thấy ta Lâm Phạm nghe vậy khóc không giả nước mắt, thật sự không hiểu vị trưởng lão này rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu. Thôi vậy, chuyện này cũng không quan trọng. Đệ tử Lâm Phạm, bài kiến sư tôn. Lâm Phạm tiến hành nghi thức bài sư, nhưng khi nhìn lại đối phương hắn vẫn đứng im như cũ, chẳng nói, chẳng rằng. Nhưng vào lúc này, đường phi hồng đột nhiên giơ tay lên, nắm vào quai hàm của Lâm Phạm, nâng khuôn mặt của hắn ta lê một cách chậm rãi nói. Mặt của người qua là không tồi, rất có mị lực, gây ra hỗn loạn ở thánh địa cũng là điều dễ hiểu thôi. Người đoán xem, liệu ta có bị người thù hút hay không? Cái gì vậy? Lâm Phạm khóc thầm trong lòng. Đại tỷ à, đừng trêu đùa ta nữa có được không? Người đến nhận đồ đệ, còn ta thì đến bái sư. Chúng ta cứ làm theo trình tự bình thường không được sao? Ta gọi người một tiếng sư phụ, người gọi ta một tiếng đồ đệ... Sau đó người cho ta chút đồ tốt, rồi ném ta vào một góc cũng được. Ta thích tự sinh tự diệt. Sư phụ, cái này nói mau. Lâm Phàm một bộ dạo phục tùng, chuẩn bị mở miệng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói. Đường Phi Hồng chậm rãi nói, giọng điệu chỉ trệ nhưng lại cho Lâm Phàm cảm giác không được phép làm trái. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt sư phụ. Hai cặp mắt nhìn nhau Phát hiện ánh mắt của bà ta không một gượng sóng Nói Không, sư tôi là trưởng lão thánh địa Sao có thể bị thu hút bởi những thứ tâm thường như vậy Hắn chẳng biết nói gì cho phải Chỉ có thể khai một câu Nếu hắn biết trước mình phải bái một vị trưởng lão Tính tinh kỳ quá như này làm sư Thì cho dù bị đánh chết Hắn cũng không muốn Mẹ kiếp, Vị sư tôi này rốt cuộc có phải là một người phụ nữ dầm đáng không vậy Tại sao lại nắm lấy mắt ta khuôn mặt này đâu phải là đồ chơi cứ để cho người cầm nắm như vậy được sao nhưng cũng hết cách gặp phải tình huống như này hắn chỉ có cách chịu đựng nhớ lại lúc ở thành thiên cửu lúc trường quản giáo sợ mặt hắn còn có thể hiểu được vì đó là đang kiểm tra cặn cốt của hắn mà thôi đường phi hồng thụ tay lại chỉ về một khoản đất cạnh đó từ nay về sau đây là chỗ của người hãy tự xây lấy một dàn phòng ở đó phòng bên kia có đồ tốt cho người lâm phàm nhìn về phía mảnh đất đầy cỏ dại rất bất đắc dĩ sử tôn nói rất rõ ý định muốn ta tự xây một gian phòng sử tôn liệu đệ tử có thể ở dưới núi không lâm phàm hỏi đường phi hồng hờ hững nói người muốn làm trái lời ta sao không dám lâm phàm cúi đầu trong lòng thở dài có cảm giác đau đớn khó diễn tả thực sự không biết phải làm sao Những việc này khác hoàn toàn với những gì mà hắn tưởng tượng Mà cũng khác một trời một vực Với những cảnh bái sử hắn thường thấy Ừ, vậy thì được Ánh mắt của đường phi hồng như nhìn thấu hắn Khiến lâm phạm có chút hoảng sợ Tưởng nhớ mình đang trần chuông đứng trước mặt đối phương Hắn cứ có cảm giác Vị sự tồn trước mặt hắn cứ như rất thèm thuồng cơ thể hắn vậy Thật là Hắn cũng không biết phải nói thế nào cho đúng Cứ đến đâu thì hay đến đó Hắn cũng không nói gì nhiều nữa Đường phi hồng quay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của lâm phàm. Năng lực thần kỳ khó lưng như vậy, hắn cũng không biết phải đánh giá như thế nào, chỉ có thể nói là vô cùng lợi hại. Trong phòng, sang mặt đường phi hồng hơi đỏ, không giống với biểu hiện mới nãy của bà ta. Không ngờ trên thế giảng có có người như vậy. Trong lòng ta có cảm giác thật lạ lùng. Nơi này vẫn luôn tồn tại một khoảng trống như vậy. Bà ta nhìn chúng lâm phàm ngay lập tức là do mỹ lực của hắn ta. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong lòng đã dạo dực, không thể rời mắt. Để tu luyện tuyệt thế thân công, bà ta không thể bị sắc sụp làm ảnh hưởng. Trước kia bà ta cho rằng, việc này đối với mình vô cùng dễ dàng. Chưa từng có một nam nhân nào làm trái tim bà ta rung động dù chỉ một chút. Nhưng sự xuất hiện của lâm phàm thực sự đã tác động rất nhiều đến bà ta. Thật đáng hận. Rõ ràng ta đã đạt đến cảnh giới này rất thuận lợi. Tại sao lại xuất hiện một người như thế? Nếu hắn không xuất hiện Nhất định ta có thể vượt qua được Ừ Có thể hủy đi dùng mạo quán hay không Không thể được Dù sao hắn cũng là đệ tử của ta <cười> Thật không biết phải làm sao với người đâu Lầm phàm bối rối Bà ta tùy ý đến mức khiến hắn phải cầm nín Hắn nhìn mảnh đất trống Không nghĩ gì nhiều Đi thẳng với căn nhà mà sự tồn chỉ Nghe nói trong đó có đồ tốt cho mình Hắn thở đều trong lòng đầy mong chờ đầy cửa đi vào. Ngay lập tức, một thương thơm nồng nàn ùa vào mặt hắn, là mùi của sách, mùi của đan dược. Trước mắt hắn chính là từng giá sách, còn có rất nhiều đan dược đựng trong bình ngọc. Hà Nà hốc mồm, trong đầu nảy lên một suy nghĩ duy nhất. Phất rồi. Đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói. Người đã trở thành đệ tử của ta, thì nhất định sẽ không phải chịu thiệt. Tất cả những thứ này đều cho người, nhưng đàn dược thì cần phải chú ý. Đều có giải thích rồi, người mà dùng linh tinh, xảy ra chuyện gì thì đừng có trách ta. Hắn không ngờ mình lại gặp phải một sư phụ như vậy, nhưng hắn cũng rất thích kiểu này. Để ta tự sinh tự diệt là một loại buồn thả, nhưng cũng rất thích hợp với phong cách tu hành thường ngày của hắn. Không ai quấy rầy, thích làm gì thì làm. Lâm Phàm ngẫm lại cũng đúng. Lúc ở gần Thôi Mộng, ngày nào hắn cũng bị làm phiền, điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến với tu hành của hắn. Còn khi ở U Tử phòng hắn không bị ai quấy rầy nữa, trái lại cũng là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng vị sư phụ này thoạt nhìn trông không đáng tin lắm. Bà ta thủ nhận ta ở lại đây, nhưng lại để ta phải tự mình xây nhà ở. Thật là... Đột nhiên, Lâm phẩm đứng yên tại chỗ, cảm giác hơi không được tự nhiên. Dường như có một ánh mắt quỷ dị vẫn luôn âm thầm dõi theo hắn. Đột ngột hắn ngừng đầu nhìn về phía cửa. Trong lòng cả kinh, một con mắt đàn đưa qua khe cửa nhìn trộm hắn. Sau khi bị hắn phát hiện, nửa khuôn mặt đó từ từ rút về. Bầu không khí có vẻ hơi u ám. Lâm Phạm sợ nổi cả da gà. Vị sư phụ này như có vấn đề. Bầu không khí hơi âm ôn nặng nề ở nhà. Hắn không phải hắn đã tìm hiểu sơ bộ, có lẽ hắn đã hoài nghi phải chăng nơi mình tới chính là một vùng thánh địa có bầu không khí cực kỳ khủng bố hay không. Lâm phàm gạt bỏ ý nghĩa trong đầu sang một bên. Hắn xem xét đồ vật trong phòng. Tuyệt học, tầm pháp, đàn dược đều đủ cả. hẳn là sư phụ đã cất chúng ở đây, nhưng mà cứ bày ra lộ liễu trong phòng như vậy, bà ta không sợ bị người khác trộm mất sao. Nhưng lầm phàm ngẫm lại thì cũng hiểu được, ai mà dám tới trộm nếu có thì chỉ sợ kẻ đó ngại mình đã sống quá dài mà thôi. Lầm phàm như những tuyệt học và đan dựa nơi đây cũng đủ để hắn dùng rồi. Thả con tép, bắt con tôm, một bước lên mây. Hắn không chọn tu tên trước mà là đi tu sửa nhà cửa. Hắn muốn tự mình tu sửa, nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Tay nam nhân là dùng để đánh người chứ không phải dùng để làm ba cái việc xây dựng nhà ở này. Hắn trở về nơi mà mình ở hồi trước. Đúng như hắn nghĩ, các sư tỷ đang ngồi ở trước cửa chờ hắn trở về. Đối với loại tình huống này, hắn đã tập mãi thành quen. Trái lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Một người ưu tú mà lại có miệng lực như hắn. Được người người hoàn ngành như thế là chuyện hết sức bình thường. Chào các sư tỷ. Lâm Phàm mỉm cười. Nụ cười của hắn trông thì rất chân thật. Nhưng thật ra lại vô cùng giả. Gặp dịp thì chơi Dùng nụ cười để dắt thành mấy sự tìm mê hắn như điều đồ này Nói thật Hắn không muốn gấp phải chuyện này đâu Người người ngưỡng mộ là chuyện vô nghĩa Chẳng có chút lý thú nào Hắn không thích Nhưng Lâm Phạm cũng không còn cách nào khác Hắn muốn che giấu sự yếu tố của bản thân Nhưng khó quá Hắn cứ luôn nở nụ cười dạng rỡ như ánh dương như vậy Ai có thể làm lơ nổi Cùng với nụ cười tươi giói của hắn Lâm Phạm cũng đã nhờn với tiếng hoan hô Vỗ tay, tiếng ồ lên kinh ngạc Phát ra rầm rộ Hẳn có ngăn cũng không ngăn nổi tình huống này Chung mình lâm sự đệ đã được trở lão chọn Ta biết ngày là lâm sự đệ sẽ được chọn mà Ngay từ cái nhìn đầu tiên Ta đã tự hỏi tại sao trên đời này Là có kiểu nam tử như thế Trời ạ, đó không phải là kiểu người có thể muốn là xuất hiện đâu Đúng vậy, đúng vậy Ta cũng nghĩ như thế Cùng sở thích Cùng theo đuổi chung một nam nhân Hai người đồng thời đưa mắt nhìn nhau Từ trong ánh mắt có thể thấy được tâm ý tương thông, dần dần tiến tới bước đầu của tình bạn. Các sư tỷ, sau này ta phải ở lại U Tự Phong rồi. Ta về đây là để thu gom đồ vật và thông báo với mọi người một tiếng. Lát nữa ta còn phải đi lựa vài vật dụng. Sư phụ nhà ta muốn ta tự mình xây nhà ở. Thời gian cấp bách, ta không nhiều lời với các sư tỷ nữa. Lâm Phạm ăn nói rất khéo léo, không ỉ vào mịn lực của mình mà nhờ các sư tỷ giúp hắn tu sửa nhà ở. Với hắn đây là một loại hành vi cực kỳ không tốt. mình có tay có chân sao có thể làm ra chuyện như vậy được tuy nhiên điều khiến hắn không ngờ tới chính là cái gì sư đệ thế mà lại phải tự mình xây nhà ở á sao lại có chuyện như vậy được tay sư đệ trắng trèo và thon dại như thế sao có thể làm những công việc nặng nhọc đó được đúng thế tuyệt đối không thể như vậy chuyện của sư đệ chính là chuyện của chúng ta sau này sư đệ sẽ không ở lại đây nữa chúng ta thật là sư tỷ Còn phải giúp sư đệ sắp xếp chỗ ở cho thật tốt chúng thì muội khẩu bằng chúng ta giúp sư đệ xây đi ta sẵn sàng xây cho sư đệ một căn nhà tình yêu nhỏ xinh rồi đây đối với sự nhiệt tình của các sư tỷ lâm phàm từ chối các vị sư tỷ việc này hả có thể để cho mọi người làm đây là chuyện sư đệ phải làm mà. sư đệ không sao đâu ra cho bọn ta đi có thể xây phòng ở cho sư đệ bọn ta vui còn không kịp nữa là các sư tỷ đều rất tán đồng với câu nói này không sai bọn ta vui lắm lâm phàm nghiêm túc nhìn lần lượt từng sư tỷ hắn đột nhiên phát hiện các sư tỷ thật sự rất đáng yêu hắn thích sư tỷ như vậy chứ chẳng nhờ cái thể loại thủ hận Ghen ghét hắn giống như đám nam đồng đạo kia Hay nếu các sư tỷ đã quý mến ta như thế vậy lâm phạm xin làm phiền các vị lâm phạm cảm thán vẻ mặt thành khẩn có nhóm sư tỷ thì nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết cảm động vì sư đệ thật hiểu chuyện trong lòng các nàng vẫn luôn tự nhủ thử chúng ta nhìn chúng không phải vẻ ngoài của sư đệ mà chính là tính cách Biết điều, ôn hòa, phong độ, vân vân Chủng quy là bọn họ không thừa nhận mình thích vẻ ngoài của sư đệ. Bởi lẽ dù sao thì đối với các nàng, đó là sự tục tiểu. Đệ tử của Thiên hoàn Thánh Điện rất đồng đúc. sửa này nơi đây trông thì rất náo nhiệt. Nhưng thực chất là hầu hết các đệ tử đều có suy tính của riêng mình. Bận phải làm chuyện cá nhân. Thế nhưng hiện giờ có một chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Một nhóm nữ đệ tử cầm đủ loại đồ vật chạy tới U tử phòng tùy u tử phong là nơi đường trở lão ẩn tù và những lúc thông thường không đệ tử nào dám cả gan bén màn tới nhưng dưới sự dẫn dắt của lâm phàm các sư tỷ cẩn thận đi theo sau mà dù bọn họ có thể giúp đỡ được sư đệ trên mặt ai nấy cũng đều tràn chứa niềm vui nhưng khi nhớ đến tính đắc thủ của nơi này tất cả đều dè dặt tột độ thậm chí tiếng nói chuyện hơi to một chút cũng khiến họ sợ hãi vô cùng lúc này và Nam đệ tử của thánh địa như thấy tình huống trước mắt bọn họ đều tỏ vẻ nghi hoặc sau đó dường như họ đến nghĩ đến điều gì đó bừng tỉnh hiểu ra gần đây thánh địa vừa có chuyện lớn xảy ra có một nam đệ tử mới đến tên đó quả thật chính là súc sinh hắn khiến cho tất cả mọi người đều cảm phẫn sự xuất hiện của hắn chính là một vụ nổ chấn động nguyên đám nữ đệ tử cứ như chưa từng gặp qua nam nhân cả đám lại đều bị tên khốn này mê hoặc hành vi của các nàng đã đạt tới mức điên cuồng có vài nữ đệ tử thoạt nhìn thì trông như rất bình tĩnh nhưng đó là do họ quá rụt rè chưa thật ra trong lòng các nàng còn gào thét cuồng loạn hơn bất kỳ ai này lưu tả người đó hình như là quách sư muội hai tên nam đệ tử đi chung với nhau bọn họ định đi tụ họp với những đồng môn khác chuẩn bị rời khỏi thánh địa để đi ra ngoài rèn luyện nghe nói có chỗ nào đó vừa xuất hiện bảo bối hảo quàm bảo phù ngập trời không biết là món bảo bối nào xuất thế có khá nhiều người đi xem chủ yếu là muốn thăm dò thư sao lưu tả kinh ngạc nhìn theo hướng tay hắn ta chỉ nghĩ đến phía xa xa khi lưu tả nhìn thấy một màn trước mắt tầm tặng hắn như bị người ta dùng búa hùng hằng đập vào một loại cảm giác tàn nát cõi lòng cõi lòng như bị ai duỗi tay siết chặt sau khi bóp nhéo đau điếng còn dùng nắm đấm đánh loạn ở bên trong sao mặt hồng hào của hắn ta dần trở nên trắng bệch lưu huynh lúc ở ngoài quách sự muội tỏ vẻ rất mềm yếu Không ngờ thế mới lại làm được chuyện như vậy. Phương xa. Quách sử mũi khiêm một tản đá xanh. Cào rộng 3 mét ngay ngắn trên vai. Nở nụ cười vui vẻ. Đừng chỉ thấy nàng ta làm việc nặng nhọc. Trái lại thì từ nụ cười này. Có thể thấy được nàng ta đang vô cùng thỏa mãn. Vùi đầu vào là mà không biết miệt là gì. Lưu tả giết chặt nắm tay. Hết tập 65. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi.